Trong phủ đề của chi phủ bắc Hà lúc này còn tấp nập hơn cả hồi đầu tối. Chỉ có điều, tình cảnh bây giờ thê thảm vô cùng. Vải trắng, đắp thân máu me vừng vãi. Trần Kiên bước vào trong, đưa ánh mắt quan sát một hồi. Bây giờ mới có thời gian để ý đến đám pháp sư của các tiểu môn phái. Người sao rồi? Trần Kiên đi đến bên một hòa thượng nét mặt đang nhăn nhó Nắm lấy tay hắn hỏi Hòa thượng nọ tuy bị trọng thương Nhưng xem chừng chưa chết được Nghe được Trần Kiên hỏi Thì cũng gắng gượng đáp Đã tạ trần ở trường Bần tăng mạng lớn chưa chết được <cười> Trận chiến ngày hôm nay được kể vai cùng với tổng môn đích chuyển như người Thật là vinh hạnh cho bần tăng Người quá lời rồi Hôm nay các người đều là những pháp sư chân chính Hy vọng mai này Chúng ta còn có thể kể vai chiến đấu Huynh đệ nghỉ ngơi đi trần kiên nói đoạn vỗ vai hòa thượng nọ mấy cái rồi đi đến chỗ những người khác người này thương thế là nặng hơn ở trước ngực còn lõm vào một chút dường như bị thứ gì đè ép hiện tại hơi thở đang rất mong manh nhờ tên tên ta là bùi đức là là đệ tử của của của hoàng sơn quán người nọ thấy trần kiên đi đến thì gắng gượng dùng chút sức tàn nói ra tên họ và môn phái Có lẽ hắn trước khi chết muốn đem Vinh Quang ngày hôm nay làm dạng danh môn phái. Được, ta sẽ cho người của khắp huyền môn Đại Việt biết. Bùi Đức đạo trưởng của Hoàng Sơn Quan đã ảnh dụng chiến đấu đến Tuấn Đạo mà chết. Trần Kiên nét mặt lạnh lùng như thế, nhưng trước sự hiên ngang của bùi Đức, hắn cũng mủi lòng sầu khổ. Tốt! Tốt! <cười> pháp sử của Đại Việt ta! không có kẻ yếu hèn cho tất cả biết được nhất định là như thế đại việt ta không có kẻ yếu hèn khuynh đệ ta đi trước một bước hãy nhớ ngày hôm nay bùi đức ta tuân đạo để chứng minh đại việt ta không có kẻ yếu hèn bùi đức ngửa cổ hét lên một tiếng kế đó hồn lìa khỏi xác Phiêu đáng trên tầng không Hơn hai mươi pháp sư Tiến đến âm huyệt thứ tư Cùng đám người trần kiên Ngoài mấy kẻ nhát gan trốn chạy Ở hiện trường bây giờ chỉ còn chưa đầy mười người Nhưng những cái chết oanh liệt Của những người kia Như khắc sâu một vết thương Lên sự tôn nghiêm của huyền môn Đại Việt Những người còn lại Như cũng có chung một suy nghĩ Sự căm phẫn bầy yêu tà Và đám người huyền môn phương Bắc Như đã bị đẩy lên đến đỉnh điểm, từng nắm tay siết chặt, ánh mắt bắn ra tia lửa giận. Nhìn thẳng lên trời cao, bất chợt, trong đêm thành vắng, tiếng chú dẫn độ của đạo gia vang vọng cùng với tiếng siêu độ của Phật gia hòa quyện vào với nhau, tạo nên một âm hưởng du dương, bì tráng. Dường như lời nói của vị đạo sĩ vừa tuẫn đạo kia, Vẫn cứ vang vọng trên tầng không Nhớ Hôm nay chúng ta tuẫn đạo Là để chứng minh Huyền môn của Đại Việt ta Không có kẻ hèn yếu Nhất định là không có kẻ hèn yếu Hoàng tuyền mở lớn nhất lộ thông hành hồi hướng vãng sinh quy về lục đạo trừ vị hôm nay trần kiên ta triệu lôi tế kiếm xin tiễn các vị một bước đường hai chữ khởi hành vừa vang lên từ miệng của Trần Khiên, hàng loạt linh phù từ tay của những người còn sống phóng ra, che chở toàn bộ những linh hồn phách đang riu rãng trên tầng không ấy, rồi từ từ từ từ nương theo gió bay về phía chân trời. Hàng loạt những lôi điện từ trên bầu trời quẩn quanh tạo thành một con đường dẫn lối cho những hồn phách linh thiêng ấy. Cảnh tượng ấy vô cùng hùng vĩ cũng vô cùng bi tráng. trận chiến đêm nay tuy không thể nói là chiến thắng nhưng đám người trần kiên đã có thể ép được hắc giả xoa kia mất đi quỷ cốt xem như là cũng được an ủi ít ra để khôi phục được thực lực cường đại hắc quỷ giả xoa kia cũng phải mất đến cả trăm năm nhưng dưới tình huống trước mắt nếu như ả theo về dưới trướng của thượng thanh phái e rằng thời gian một trăm năm cũng chẳng có cơ hội để đợi sau khi đám người trần kiên dẫn độ vong hồn của những đạo sĩ hòa thượng đã tử trận Chi phủ bắc hà liền sai binh lính gói ghém thi thể của họ cẩn thận đưa vào trong quan tài lại phái người tức tốc đến môn phái của họ thông báo mọi sự phân phó xong xuôi bấy giờ lão mới hướng mấy người trần kiên khom lưng quỳ gối bái lệ thật sâu bạch tính phủ bắc hà đội ổn các vị pháp sư nếu như không có các vị chỉ e là máu đã sớm nhuộm bắc hà phủ này Trần Kiên thấy đường đường là một chi phụ, lại quỳ gối trước họ, thì vội vàng đỡ lão lên, ở trong nội tâm kính trọng vị quan phụ mẫu, thương dân như con này. Chi phủ đại nhân, ngươi đừng nói như vậy. Trừ ma vệ đạo là bổn phận của pháp sư chúng ta. Chỉ mong đại nhân nhớ cho, khu đất ở phía dưới chân núi đó tuyệt đối không được để ai tới gần. Phong ấn cửa ở cửa hang của ta, nếu như bị vô tình phá hỏng, chỉ sợ rằng nơi đây gặp đại họa, Chi phủ Bắc Hà nghe hắn căn dặn thì gật đầu lê lệ, còn đem tính mạng ra bảo đảm, sẽ chẳng có một ai có thể đặt chân đến nơi đáng sợ đó. Trần Kiên thấy lão quả quyết thì gật đầu hài lòng. Lúc này mới trở lại đại sảnh cùng Dương Soái, Lý Phượng, dùng cương khí trợ giúp Trí Dũng và Hoàng Linh trị thương. Ánh nắng của ngày mới gần lấp ló phía chân trời, tiếng gà gáy rộn rã vang lên mọi ngóc nách của phủ lý nhân. Ở trên đường lớn, những chiếc xe lửa kéo chứa đầy nông sản đã lũ lượt từ ngoài thành tiến vào. Không khí nhộn nhịp làm cho Trương Phong giật mình tỉnh giấc. Tối ngày hôm qua, khi hắn và Lý Hồng tiểu thúy tiến vào thành thì đã quá nửa đêm. Cũng may, có một khách điếm vẫn còn mở, bởi vậy cả ba mới không phải ngủ ở ngoài đường. Sau khi ra khỏi giường, điều đầu tiên Trương Phong làm chính là tiến ra mở cửa sổ. Một cảm giác khoan khoái chạy dọc theo khí quản Trường Phong đưa mắt quan sát cảnh tượng nhộn nhịp ở bên dưới Trong lòng thầm cảm khái Bởi một chút xíu nữa thôi Hắn đã phải giã từ Dương gian tươi đẹp này Ngắm nhìn dòng người tấp nập một hồi lâu Trường Phong mới tiến sang phòng của hai đại mỹ nhân Hai nàng vốn là một yêu, một quỷ Việc có ngủ hay không cũng không quan trọng Thế nhưng sau một trận bôn ba Ở dị giới Có lẽ chân thân cũng mệt mỏi cả hai tiến hành nhập định điều tức cho đến khi trương phong gọi cửa mới tỉnh lại chàng dậy sớm vậy sao không tranh thủ nghỉ ngơi thêm một chút Lý từ khi trải qua biến cố vừa rồi cùng trương phong nhìn tình cảnh sinh mệnh của hắn từ từ tiêu tán thì đến hiện tại tính cách của nàng cũng có chút biến đổi sự ân cần dịu dàng của nàng ngày một bộc lộ rõ làm cho trương phong có chút không quen có lẽ những ngày sống ở trong bóng tối À, là tính giác của ta nhảy bén tiếng động ở bên ngoài lớn quá Cho nên ta tỉnh rất Nếu như hai người đã tỉnh Thì cùng nhau ăn sáng Ăn xong chúng ta còn phải đến đến phụ đệ Của Nguyễn Tùng Chí Phụ Ta rất lo lắng về tin tức của thùng lồng vương Lý Hồng nghe hắn nói Cũng gật gật đầu Nàng xoay người trở vào trong Gọi tiểu thúy Cả ba xuống lầu 1 Ngồi vào bàn Trương Phong lập tức bảo tiểu nhị Của khách đếm chuẩn bị đồ ăn Một lát cơm canh được dọn lên, mấy ngày qua, Trương Phong cũng chẳng được hạt cơm nào vào bụng. Hiện tại, nhìn thấy trên bàn nhiều món ngon như vậy đã sớm không nhịn được. Rất nhanh hắn cắm đầu ăn uống, mà không để ý bên cạnh mình, có hai đại mỹ nhân đang nhìn mình đầy khiếp sợ. Này, này, các người nghe gì chưa? Đêm qua ngoài thành xảy ra án mạng, nghe nói cả một thôn bị giết sạch. Những cái chết đó so với lần trước còn đáng sợ hơn. Có người hoài nghi là do yêu quái gây ra, cho nên mới sáng sớm. Đã phái người vào trong thành báo cáo rồi Đấy, Thật là quá đáng sợ mà Mấy vụ trước quan nha còn đáng suy đoán là do giã thú Nhưng mà đến chuyện lần này thì khẳng định là có yêu quái lộng hành rồi Trương Phong đang cắm đầu cắm cổ ăn như gió cuốn Ở trên bàn bên có mấy thôn dân đang bàn luận về quái sự diễn ra mươi 137 Quái sự phủ lị nhân Trương Phong sau một hồi oanh tạc Cũng dừng đũa, Vừa vặn nghe được những lời kia cho nên tò mò Gọi Tiểu Nhị lại hỏi chuyện Tên Tiểu Nhị kia làm việc ở đây từ sáng Đến tối mịt Nên những việc hắn nghe được không ít Thấy Trương Phong tò mò về những cái chết gần đây Thì vội vã đáp Các vị khách quan Các người mới tới nên không biết Gần đây ngoài thành thường xảy ra những vụ giết người bí ẩn Người chết tử trạng kỳ quái Có người bị thứ gì đó hút khô Lại có người... Toàn thân bị cắn nát. Quản Bình đã tiến hành điều tra. Nhưng đến nay vẫn chưa xử lý được. Đêm qua nghe nói ở ngoại thành phía Đông. Có một tiểu thôn gọi là Đạo Gia Thôn. Nhân khẩu trăm người. Toàn bộ đều bị sát hại. Các vị nếu như là người vùng khác đến. Thì cơm nước xong nên nhanh chóng rời đi. Tuyệt đối đừng lưu lại vào ban đêm. Tiểu Nhị nói một thôi một hồi mới dừng lại. Trường Phong cảm kích cho nên cho hắn mấy quan tiền. Tiểu nhị được thưởng thế, hưởng cảm tạ rồi rời đi Bấy giờ Tiểu Thúy mới nói Chuyện này xác định là không bình thường Các người cứ đến chỗ người quen trước Ta muốn tìm hiểu Nếu như thực sự ở đây có yêu tộc quái Ta sẽ thay mặt yêu tộc Mà thanh lý môn hộ Tiểu Thúy nói xong Không để ý Trương Phong có đồng ý hay không Nàng đã vội vã đứng lên Đi ra ngoài cửa Trương Phong thấy nàng đi thì có chút ngẩn ngơ Bởi tuy chưa tiếp xúc lâu với Tiểu Thúy Nhưng đây là lần đầu tiên Trương Phong thấy nàng chủ động xen vào chuyện của người khác. Có lẽ hắn không hiểu được sự tình ẩn giấu ở bên trong. Bởi thực chất, lý do Tiểu Thúy muốn rời đi ngay không phải chỉ là vì những cái chết không rõ ràng kia. Sau khi nàng rời đi, Trương Phong và Lý Hồng cũng lập tức tiến về phủ đệ của Nguyễn Tùng Chi Phủ. Này, nàng có thấy hôm nay thái độ của Tiểu Thúy rất lạ không? Trên đường đi, Trương Phong vẫn cứ băn khoăn thái độ của Tiểu Thúy. Cho nên mới hỏi Lý Hồng Lý Hồng nghe hắn hỏi Nét mặt có hồi suy nghĩ Một đoạn mới hỏi lại Có phải là Trong lúc ta không có ở đó Chẳng đã làm gì có lỗi với Tiểu Thúy Nhìn nét mặt hỏi Mà như khẳng định của Lý Hồng Mồ hôi lạnh trên trán của Trương Phong rịn ra từng giọt Trong đầu nghĩ đến Sự mềm mại mà hắn vô tình cảm nhận được Ở cái phần trước của Tiểu Thúy Thế nhưng miệng lại nói Ê, đâu có, ta, ta làm sao dám đắc tội với nàng Ê, Lý Hồng, nàng quên tiểu thúy bối phận như thế nào sao Nếu như ta đắc tội với cô ấy chỉ sợ là quy nương chưa ra tay Thì lão già Trần Toàn đã đem ta chặt thành mấy khúc đó Lý Hồng nghe Trương Phong nói con lý cho nên cũng gật gù. Ta nghĩ Tiểu thúy thân là tiên yêu chính tu Nếu như bôn tẩu ở trong giới huyền môn Gặp phải yêu quái tà tu Nàng sẽ khó chịu Khẳng định là nàng sẽ đi thu phục Với thực lực của nàng Chàng cũng đừng quá lo à, Ta cũng nghĩ như vậy Mà, mà đêm qua người các, các nàng có nói chuyện gì hay không Trương Phong đưa mắt nhìn băng quơ Nhưng trong lòng lại đang thất thọng Lý Hồng chợt nắm lấy tay của Trương Phong Khiến hắn giật mình Đêm qua tiểu thúy Nói cho ta biết quá trình khôi phục thần kỳ của chàng Không thể nghi ngờ Thứ ta khổ công tìm kiếm Lại ở ngay trước mắt May mà ông trời có mắt để cho tiểu thúy vô tình hái được quả của kim tử thảo. Còn có cả thạch nhân kia nữa. Nếu như không có hắn thúc đẩy ngũ hành chính khí vào trong cơ thể của chàng để ép nhiệt khí của kim tử thảo, e rằng chàng đã chết. Nhìn qua thái độ của Lý Hồng hỏa hoãn, cũng không thấy nàng đả động đến chuyện không đứng đắn của hắn ở cho giới kia. Trương Phong bấy giờ mới thở phào. Bắt đầu hỏi hàn Lý Hồng sự tình nàng rời đi. Lý Hồng đem toàn bộ sự việc nói ra một lượt cho hắn nghe Cả hai người trên đường mải mê trò chuyện Chẳng mấy chốc đã dừng chân trước phủ đệ của Nguyễn Tùng Các người là ai? Biết đây là đâu không mà tự tiện tiến vào như vậy Một tên thủ vệ Ở trước cửa vừa thấy hai người Trương Phong lại gần Thì quắc mắt quát Trương Phong bấy giờ mới giật mình Cũng không nói chuyện với Lý Hồng nữa Đưa mắt nhìn lại Thật xin lỗi vì đại nhân Chúng ta là do Chi Phủ Đại Nhân mời tới. Vừa nãy mải nói chuyện cho nên không để ý. Xin Bình Nhân bỏ quá cho. Vừa nhìn thấy thái độ khách sáo của Trương Phong, vị thủ vệ kia cũng hỏa hoãn lại, lớn tiếng hỏi. Nếu như đã như vậy, phiền hai vị báo ra tên họ, ta sẽ vào bẩm Chi Phủ Đại Nhân một tiếng. Trương Phong cung kính. Phiền Bình Nhân, tiểu đạo tên Trương Phong, còn vị này là Đồng Hữu, Lý Hồng. Cái gì? Ngài là Trương Đại Sư Hư Thủ vệ nọ nghe thấy tên họ của Trương Phong Thì giật mình lắp bắp Cứ như là tri phủ Nguyễn Tùng Đã có căn dặn từ trước Sau một hồi bối rối Thủ vệ lại lên tiếng Mà tướng Âu Điểm Tham kiến không sai đại nhân Kính mời đại nhân và phu nhân vào phủ Nguyễn tri phủ đã đợi người từ lâu Lý Hồng thấy Âu Điểm kia đem mình nghĩ là phu nhân của Trương Phong Nét mặt có chút đỏ bừng Môi đào khẽ nở nụ cười dễm lệ Một nụ cười và khí chất chưa từng xuất hiện Trên nét mặt vốn dĩ lạnh lùng Của một dạ quỷ như nàng Cả hai theo bước chân của Âu Điểm Tiến qua cánh cửa lớn Xuyên qua đại sảnh Nơi mà chi phủ xử lý công vụ Tiến dần ra hậu viên Vì đây là lần đầu tiên Trương Phong đến phủ đệ của Nguyễn Tùng Cho nên cũng không khỏi tò mò đưa mắt quan sát Ở bên trong cánh cửa lớn Là một khoảng sân vườn rộng rãi Được bố trí rất nhiều cây cảnh, hồ nước Nhìn qua Trương Phong liền nhận ra đây là một thế cục phong thủy, không những vậy còn là một thế cục tinh diệu. Mang theo sự tò mò, hắn mở lời, hỏi Âu Điềm. Thế nhưng một viên thủ hạ vốn thô kệch như Âu Điềm thì làm sao biết đến sự tình ẩn giấu bên trong. Hắn chỉ cười cười, lắc đầu, ý bảo chuyện này e là Trương Phong phải trực tiếp hỏi chi phủ. Trương Phong thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa, đưa mắt quan sát tỉ mỉ cách bày trí phong thủy càng xem thì nội tâm càng dấy lên hứng khởi vì sự tinh diệu ở đây ba người tiến vào hậu viên nơi ở của nguyễn tùng dường như lão cũng đã dậy đang ở trong đại sảnh bên ấy vang lên tiếng ngâm thơ cùng với hương trà ngào ngạt bẩm đại nhân không sai đại nhân đã tới âu điểm đến bên cánh cửa đại sảnh chắp tay vừa dứt lời thì cửa bị người ta vội vàng đẩy ra tiếp đó bóng dáng của nguyễn tùng hớt hải trời ơi đúng là ngươi tiểu phong chi phủ nguyễn tùng nhìn thấy trương phong hai mắt sáng bừng cũng không để tâm tới thân phận khâm sai vội vã bước tới nắm bờ vai của trương phong mà nói để phấn khích trương phong cũng vốn không quan tâm tới thân phận khâm sai nên đắp tay đắp lễ lại nói mấy câu khách sáo hỏi han sức khỏe của chi phủ đại nhân sau đó mới cùng lão tiến vào trong đại sảnh tạ đợi người cứ như nắng hạt đợi mưa vậy mấy ngày hôm nay rồi cuối cùng người cũng đã tới tốt rồi là tốt rồi vừa đặt mông ngồi xuống ghế nguyễn tùng vồn vã hỏi trương phong nhìn ra trong ánh mắt của lão mang theo sự khẩn trương chẳng hay tri phủ đại nhân đang lo lắng chuyện của yêu quái thùng luồng nguyễn tùng nghe vậy thì gật đầu ai người mới tới nên không biết từ ngày thanh quyết giang phát sinh quái sự Cả phổ lị nhân của ta không ngày nào được yên Người chết kỳ quái liên tục xảy ra Cũng may một tuần trước Bằng hữu của ta là quán chủ của tam giang nhất quán đến đây Ta nhờ ông ta xử lý một chút trương quán chủ nói chuyện này nhất định là có liên quan đến thổn luồng Nên những ngày qua vẫn ở ngoài điều tra đó trương quán chủ Những sự tình Nguyễn Tùng vừa nói trương Phong cũng đã từng nghe qua khi ở khách đếm Bởi vậy, sự tập trung của hắn lúc này lại dồn lên vị quán chủ của Tam Giang Nhất Quán. Khi nghe Nguyễn Tùng nhắc đến thì không khỏi tò mò. Chi phủ Nguyễn Tùng thấy hắn thắc mắc, thì thuận miệng đáp. Không sai, trường quán chủ mà ta nói chính là quán chủ trường năng của Tam Giang Nhất Quán đó. Nói xong, lão ý thức được điều gì, đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn Trương Phong như muốn hỏi, chẳng lẽ người không biết trường năng kia là ai sao? Trương Phong thấy lão nhìn mình chầm chầm... Thì có chút khó xử... liền vội vàng chống chế... Tạ trên núi nhiều năm... Đối với sự tình của giới huyền môn... Kiến thức còn hạn hẹp... Mong chi phủ đại nhân đừng để ý... Trương 138... Đảo Gia Thôn... Nguyễn Tùng cười cười gật đầu... Đem tất cả những sự tình kỳ quái... tỉ mỉ kể lại một lần... Từ việc quái vật được gọi là thồn luồng... Kê xuất thế ra làm sao... Rồi tới những việc quái dị diễn ra ở đây như thế nào Những điều Nguyễn Tùng thuật lại So với những gì Trương Phong nghe được ở Khách đếm thì chi tiết hơn nhiều Càng nghe Trương Phong càng cảm thấy khiếp sợ Vì chỉ trong một thời gian ngắn Mà có đến mấy trăm nhân mạng bị tước đoạt Đấy là còn chưa nói đến những vụ chết người Xảy ra cùng thời điểm Nhưng là ở những địa điểm khác nhau Điều này nói rõ Trong địa phận phủ lý nhân Không chỉ có một tà vật Mà đã có rất nhiều tà vật đang trà trộn hại người Đang lúc Trương Phong đâm chiêu suy nghĩ Nguyễn Tùng lại nói Tiểu Phong nếu như người đã tới Thì Chi Bằng giúp ta một tay Sớm đem đám yêu quái kia thu phục Bách tính phủ lị nhân của ta Những ngày qua phải sống trong lo sợ thấp thỏm Một mình trương năng Ta sợ là cũng không thể nào Bao quát được toàn bộ à Chi Phủ Đại Nhân Ông yên tâm Ta thân là Pháp Sư Gặp loại sự tình này nhất định ta dốc sức Ta chỉ thắc mắc Nơi đây không phải là con án ngữ mà tông môn của huyền môn Đại Việt sao Tại sao đại sư lại không nhờ họ giúp Trương Phong đáp ứng yêu cầu của Nguyễn Tùng Kế đó cũng đem thắc mắc nói ra Nguyễn Tùng liền đáp Tông môn người nói là giả trạch đạo tràng sao Ta cũng từng có ý phái người đến thỉnh cầu bọn họ Thế nhưng Trương Năng nói hiện tại đám người của tông môn các phái Đang phải tề tự ở trên giả lĩnh sơn để bảo vệ thứ gì đó Nên không tiện rời đi lão nói những thứ đang quấy nhớ ở đây cũng chỉ là mưu kế của thùng luồng cho nên nhất quyết là không cho ta phái người đi cầu viện trương phong càng nghe càng cảm thấy mơ hồ những thứ hắn chưa biết ở thời đại này quá nhiều không biết ở trên dạ lĩnh sơn kia còn có thứ gì quan trọng mà mấy vị tông sư các phái lại phải tề tựu chấn giữ như vậy trầm tư một hồi lâu trương phong quyết định không thắc mắc nữa dù sao việc cấp bách trước mắt Là đem những yêu tả ở đây diệt trừ Rồi mình nghĩ đến chuyện Đến giả lĩnh sơn bái kiến các tông môn Sự tình trọng đại như vậy Nếu như hắn đoán không lầm Thì lão Trần Toàn cũng đang ở đó Trò chuyện với chi phủ Nguyễn Tùng một hồi lâu Trương Phong nhờ lão Phái người đưa mình đến nơi đã từng xảy ra án mạng Hắn muốn tìm hiểu một chút Dù sao thì biết người biết ta Có thể trăm trận trăm thắng Giờ khỏi phủ đệ của chi phủ Nguyễn Tùng Trương Phong cùng Lý Hồng được một đám thủ hạ đưa ra ngoài phía thành Tây, nơi đã từng xảy ra vụ thảm sát đến hơn 40 mạng người. Trương Đại Nhân, đây là Hà Gia Thôn, nơi đầu tiên xảy ra án mạng kỳ quái. Sau giờ gần nửa ngày đi xe ngựa, đoàn người của Trương Phong đến nơi. Vừa xuống xe, một thủ hạ tên là Lưu Vĩ đã cung kính nói. Trương Phong gật đầu cung kính, rồi đoạn sắp tay sau lưng từng bước tiến vào hạ gia thôn. Không biết từ bao giờ mà hai hàng lông mày của hắn nhú chặt. Cứ như hắn đang cảm nhận thấy điều gì đó tỏa ra từ cái thôn nhỏ u ám. Lưu vĩ thì hắn không đáp thì lại tiếp. Đại nhân, thôn này trước đây cũng có đến hơn hai chục hộ. Nhân khẩu cũng ngót tám mươi. Ấy vậy mà chỉ sau một đêm đã chết đi phân nửa. Hiện tại ở trong thôn cũng chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ. Trương Phong mặc dù nghe vậy nhưng vẫn im lặng. Hắn đang tập trung cao độ vào luồng khí tức nhạt nhạt ẩn giấu ở đây. Lý Hồng từ nãy đến giờ theo sau lưng Trương Phong không nói tiếng nào. Chỉ âm thầm quan sát cũng cảm nhận được khí tức lưu động. Nàng bất chợt đưa tay kéo Trương Phong làm cho hắn chú ý. Quay đầu lại hỏi nhỏ. Nàng cũng cảm nhận được phải không? Lý Hồng gật đầu nhanh chân tiến đến một ngôi nhà cách đó không xa. Đám người Lưu Vĩ thấy hai người Trương Phong Lý Hồng bước đi vội vã thì nhanh chóng đuổi theo. Vừa đến nơi đã thấy Trương Phong ngồi trên đất, tay vân vê một nhúm lông màu trắng. Lưu Vĩ tò mò, đại nhân, người phát hiện ra gì sao? Trương Phong vẫn không đáp, lại cùng Lý Hồng tiến vào trong căn nhà trước mặt. Cảnh vật bên trong đổ nát hoang sơ trên bàn bụi đất đã đóng dày thành từng lớp. Trương Phong đưa mắt quan sát, ngay sau đó quay sang Lý Hồng. Là hắn. Lý Hồng gật đầu tiến lại phía chiếc rừng tre ọp ẹp. Trương Phong thấy vậy cũng cẩn thận bước theo. Sự cẩn trọng của hai người làm cho Lưu Vĩ không khỏi hồi hộp. Bọn họ sớm biết Trương Phong là một pháp sư. Nếu như hiện tại đến cả bọn họ còn khẩn trương thì chắc chắn ở ngôi nhà này ẩn giấu điều gì kinh khủng lắm. Đang trong lúc đám người Lưu Vĩ lo lắng thì ở bên kia Lý Hồng và Trương Phong đã từ từ đi đến gần chiếc rừng tre hai người nhìn nhau một cái, đem bức rèm đã cũ nát mà từ từ kéo ra, cảnh tượng ở bên trong dần dần hiện rõ. Trường phòng tuy rằng đã thấy qua vô số những hình ảnh thiên kỳ bách quái kinh tởm, cũng phải quay sang một bên mà ói mở, ghê tởm. ở trên giường, thi thể của một thiếu nữ lõa lồ đang nằm ngửa, toàn thân đã thối nát đến không thể nhận dạng. phía trên Những mảng thịt bầy nhảy thối giữa Có không ít dòi bọ đang lúc nhúc Sau khi tấm rèm bị gạt bỏ Mùi hôi thối tanh tuổi Cũng tự nhiên nồng nặc lan tỏa khắp nhà Đám người lưu vĩ Vì tò mò cũng tiến đến quan sát Cho đến khi thấy thi thể Đang bị phân hủy của thiếu nữ Cùng với thứ mùi tanh nồng bốc lên Thì đều bịt miệng chạy ra ngoài nôn mửa Trương Phong sau khi Cho hết đống thức ăn vừa đánh chén hồi sáng ra Thì nhanh tay vây láng ngải khô Nhét vào mũi Một lần nữa Tiến lại gần thi thể Lý Hồng thấy nước mắt nước mũi chảy dài trên mặt của hắn Thì không khỏi buồn cười Nàng vốn dĩ là quỷ Nên không sợ mùi hôi thối Từ nãy tới giờ vẫn đang một mực đứng đó quan sát Trường phòng Tiến lại gần Mở lời Khí tức của cha ta và chàng cảm nhận Quả nhiên là không lầm Chính là tinh thần ngũ sắc đã xuất hiện ở đây Có lẽ cô nương này là chết dưới tay của lão. Nói đoạn, nàng lên vén đám tóc rối bê bết ở quanh cổ thiếu nữ, để lộ ra hai vệt răng nanh. Trương Phong dường như cũng có chung suy nghĩ với Lý Hồng, nghĩ tới cảnh tượng cô nương trước mặt bị tinh thử ngũ sắc hạn, làm nhục. Sau đó hút đi tinh huyết thì không khỏi tức giận, dậm chân bình bịch. Không ngờ ngày đó để hắn trốn chạy, lại sinh hậu hoại như vậy, con chuột giả đó nếu như ta bắt được sẽ cho hắn nếm thử tam đại hỏa diễm đốt cho hắn đến tinh phách cũng không còn trong cơn tức giận trương phong nghiến răng ken két kế đó phân phó đám người của lưu vĩ đem thi thể cô nương xấu số kê chôn cất xong xuôi mặt trời bấy giờ cũng đã đứng bóng bọn họ lại kéo nhau đi qua hà gia thôn quan sát một lượt nhìn quanh quang quảnh tiêu điều sơ sắc trương phong trong lòng không khỏi đau xót Các người định an bài người già và trẻ nhỏ ở nơi đây thế nào? Nhìn qua những khuôn mặt nhăn nheo lấp ló sau khe cửa, cùng với tiếng khóc thút thít của trẻ con vang lên. Trương Phong không cầm lòng được, hỏi Lưu Vĩ. Lưu Vĩ dường như cũng có trông phiền muộn, nghe Trương Phong hỏi, liền thở dài. Vốn là tri phủ đại nhân cũng muốn đón họ vào thành, nhưng những thôn dân còn lại nhất quyết không chịu rời đi, nói thân nhân của họ chưa chết, không rời đi. Đám người này không lẽ còn muốn ở lại là mồi cho đám yêu tà quỷ quái kia sau. Lý Hồng đứng ở một bên, nghe Lưu Vĩ nói, thì không khỏi trong lòng buồn bực, lên tiếng. Đúng là, muốn chết hay sao chứ? Trương Phong quan sát để thế xung quanh, thở dài. e là bọn họ bị thứ gì đó, dụ hoặc, cho dù muốn cũng chẳng thể đi được. Câu nói khó hiểu của Trương Phong, làm cho không chỉ Lưu Vĩ và đám thuộc hạ, Mà đến cả Lý Hồng cũng ngây ngẩn Cả đám đưa mắt về phía Trương Phong chờ lời giải thích Trương Phong thấy vậy nhưng im lặng không đáp Chỉ lặng lặng đưa tay vào túi Lấy ra một lá linh phủ Dùng sức ném ra Đám người Lý Hồng lưu vĩ Còn chưa biết hắn định làm gì Thì từ trên không trung Lá linh phủ của Trương Phong phát sinh biến hóa Từng nét kim phấn hoa Ở trên linh phủ Bỗng nhiên lập lòe Phát ra ánh sáng linh phủ không gió mà bay lao vụt về phía cây đa ở cuối hà gia thôn giữa thanh thiên bật nhật lại dám phóng xuất linh lực thăm dò ta xem ngươi giỏi lắm chương một trăm ba mươi chín ngay khi linh phủ bay đến vị trí của cây đa trương phong cũng nhanh chân vào tới trong tay nắm chặt chu tả kiếm vung lên chặt mạnh vào một chiếc dễ lớn đang bỏ trên mặt đất không tệ quả nhiên là có chút tu vi Chu Tả kiếm còn chưa chạm được vào rễ cây thì trong không trung vang lên một tiếng trầm đục. Kế đó, trong tán lá cây rậm rạp ở trên cao, từng đạo hắc khí bất chợt phóng ra, từ từ che phủ lấy thân cây đa rồi lan rộng, đem toàn bộ hạ giá thôn che phủ, cứ như muốn ngăn trở đi ánh sáng của mặt trời. Hiện thân đi." Trương Phong nét mặt lạnh tanh, tay phải cầm Chu Tả kiếm, tay trái giữ chặt lấy gương đồng, miệng gằn lên từng chữ: Từ trong khối hắc vụ đậm đặc che phủ thân cây Một giọng trầm đục như thách thức Kế đó Đám hắc vụ tách ra tạo thành một lối nhỏ Bên trong có vô số những đốm sáng lập lệ Pháp sư Ngươi có giỏi thì tiến vào <cười> Ta đảm bảo sẽ cho ngươi một đi Mà không trở lại Lý Hồng sau một hồi ngây ngốc trước thái độ của Trương Phong Bây giờ cũng đã bắt đầu cảm nhận được yêu khí nồng đậm đang từ từ lan tỏa ra khắp Hà Gia Thôn Nàng nhanh chân chạy lại bên ấy cảnh báo Có thể che giấu Tu Vi trước mặt của chúng ta Kẻ này khẳng định không yếu Chàng đừng tùy tiện tiến vào Vừa nãy khi bước chân vào thôn Lý Hồng cố tình thả ra Tu Vi cảm nhận khí tức ở trong thôn Nhưng có lẽ nàng đã quá tập trung vào cỗ yêu khí mà tinh thưởng ngũ sắc lưu lại cho nên cũng không nhận ra. Còn có một lực lượng cường đại khác đang án ngữ ở đây. Trương Phong nghe Lý Hồng nói thì cười nhạt. Dường như hắn đã nhìn ra được điều gì. Sự lạnh lùng vẫn hiện trên khuôn mặt, bước chân chậm rãi tiến vào trong hắc vụ. Khoan đã, nếu như chàng muốn đi, để ta đi cùng chàng. Lý Hồng thấy Trương Phong vẫn tiến bước thì vội vàng đi theo. Trương Phong không quay đầu lại. Nàng trông chừng đám thôn dân. Đừng để họ làm hại bọn Lưu Vĩ. Ta đi một lát, sẽ về ngay. Hắn nói xong, cũng không để Lý Hồng nói thêm điều gì. Trực tiếp tiến vào trong luồng hắc vụ mờ mịt. Ở bên kia đám người Lưu Vĩ là lần đầu tiên trải qua sự tình quái dị cực điểm đến như vậy. Trên khuôn mặt của mỗi một người đều lé lên sự khiếp sợ. Cả đám rút kiếm, thủ thế, ánh mắt kinh hãi như sợ cái thứ ánh sáng nhá nhem bất thình lình sẽ có kẻ nào đó nhảy ra mà vồ lấy họ từ trong đám hắc vụ lượn lờ những tiếng kêu thống khổ rồi xen lẫn những tiếng cười điên loạn phát ra từ bốn phương tám hướng tiếp đó là những bóng dáng vật vờ từ từ tiến đến ta muốn ăn thịt ta muốn uống màu ta muốn ăn xương Ta muốn lộn ra Âm thanh vang lên Ở sát ngay bên người của Lưu Vĩ Làm cho hắn sợ đến cực điểm Không kịp suy nghĩ nhiều Lưu Vĩ vung kiếm quét ngang Thì bất chợt một tiếng hét thất thanh Vương Đại Sao, sao lại là người lự Bộ Đậu kẻ tên là Vương Đại kia vừa bị lưỡi kiếm Của Lưu Vĩ lướt ngang cuốn họng Chỉ kịp rên dị lên Sau đó gục xuống Lưu Vĩ sợ hãi hoảng loạn hét lên Nào ngờ tiếng hét còn chưa dứt, thì từ đằng sau lưng lại vang lên tiếng hét thảm của một thuộc hạ. Các ngươi cẩn thận, là hư ảnh thật giả lẫn lộn, tất cả nếp sát vào nhau thủ thế, đừng manh động. âm thanh của Lý Hồng truyền đến, làm cho bọn lưu vĩ như tỉnh mộng. Cả đám lập tức co cụm áp lưng vào với nhau tạo thành vòng tròn, liên tục múa kiếm, dường như sẵn sàng chém bất kỳ hư ảnh nào thế gần. Lý Hồng cô nương! Cô mau chóng lại đây, chúng ta bảo vệ cô. Lưu Vĩ trong lúc sống chết vẫn không quên trọng trách tháp tùng hai người. Điều đó khiến cho Lê Hồng cũng có chút cảm kích. Nàng không đáp, chỉ vận dụng quỷ đực tiến lui trái phải công kích những bóng dáng lẩn khuất trong hắc vụ. Nhất thời, tiếng gào thét thê thảm của người già, của trẻ nhỏ vang lên không dứt. Tất cả động lại trong lỗ tai của đám người Lưu Vĩ thành một đả kích vô cùng to lớn vào trong nội tâm của họ. Ở bên trong khối hắc vụ đen đặc ở gốc đa, Trương Phong đứng sừng sững đưa mắt quan sát những bóng dáng mờ ảo qua lại trước mặt, chốc chốc lại dùng hơi thổi tan chúng. Tất cả chỉ là hư ảnh. Trớ phi công mà dọa ta. Lời của Trương Phong vừa dứt, quả nhiên những hư ảnh tan biến. Tiếp đó, âm thanh vừa nãy lại vang lên. Ngươi có thể nhìn thấy ảo ảnh của ta sao? Trước đây thì ta không thể, nhưng từ khi chết đi sống lại, mọi ảo ảnh chứng khí mà ta vật các người khổ công bày trí trước thiên nhãn của ta đều là trẻ nít thôi. Trương Phong nhếch miệng cười, ánh mắt cũng dần dần chuyển sang màu lam, quét xuyên qua chứng khí trước mắt rất nhanh, liền nhìn ra chỗ thâm ảo của ảo ảnh. Không chậm trễ rông dài Trương Phong lập tức tiến hành công kích. Quy điển song giản trong tay áo lóe lên hai vệt lam quang uy mãnh đánh thẳng về tâm điểm của ảo cảnh, nơi ấy có thụ yêu hình thể sùi sụi chấn dữ. Người nếu như có thể tham thấu ảo cảnh của ta, anh cũng có thực lực. Nhưng ngươi đừng quên, đây là thế giới ta tạo ra. Một pháp sinh nhân loại như ngươi thì có thể làm gì? Thụ yêu nọ thấy trường phong xuyên qua ảo ảnh mình bố trí thì giật mình nhưng cũng mau chóng khôi phục lại tà ác. Nó cong người phóng ra nhiều cái rễ cây to lớn, không ngừng chen lấn lao về phía trương phong. Một hồi kịch chiến trong không gian hắc vũ cứ như vậy mà bắt đầu. ở bên ngoài, lý hồng cũng không ngừng dùng sức đánh nát thi thể của những thôn dân đào ra thôn. Hiện tại thôn dân này đều mất đi ý thức của nhân loại, cả đám đều là người già trẻ nhỏ, nhưng sức lực lại hung hãn vô cùng. Những thủ hạ cùng với lưu vĩ ban đầu có mười người. Hiện tại tính cả lâu vĩ Chỉ còn lại năm Lý Hồng sau một hồi đánh đông đánh tây Đã đem không ít thôn dân của đảo ra thôn chém giết Nhưng dưới sự vây khốn Của chứng khí đen đặc Lực cảm ứng của một dạ quỷ như nàng cũng bị hạn chế Lý Hồng biết Đám thôn dân kia đã sớm bị thụ yêu Hút sạch sinh khí Lại bị chứng khí nhập thể mà biến thành nhân thi sơ cấp Ngoài ra Khi nãy chiến đấu Nàng còn nhận thấy sự có mặt của thi khô Cho nên trong lòng đã có suy đoán Có lẽ những thi khô kia là hải cốt Của những người đã chết lâu năm ở đây Vì bị trứng khí xâm nhập Mà biến thành thi khô Bây giờ cảm nhận trên mặt đất có dị động Cho nên cả đám mới không ngừng chui lên Tìm cơ hội công kích đoàn người Này các người thế nào Lý Hồng một bên chém giết những thi khô Có chút tu vi Đang rung rúc như là ruồi bọ nhào đến Một bên hướng bọn lưu vĩ hỏi thăm tình huống Bên kia trong hắc ám, Lưu Vĩ đang cực lực vung đao kiếm, chém giết đám nhân thi sơ cấp. Chúng ta còn cầm cự được. Lý Hồng cô nương, xin cẩn trọng. Lưu Vĩ vừa rứt lời thì bên trong hắc vụ đen đặc lại vang lên tiếng hét thất thanh. bọn họ tuy võ công cao cường, nhưng một chốc một lát, có thể cầm chân được đám nhân thi sơ cấp chưa có tâu vi. Chỉ là số lượng của chúng quá đông, đám người Lưu Vĩ rất nhanh cũng chống đỡ không nổi. Từng người thân mang trọng thương từ từ nằm xuống Ngay khi Lý Hồng đang không biết phải làm sao Thì từ cửa thôn Tiếng giết dài vang lên Cái đó là tiếng hô ho, ho hoán quen thuộc Lý Hồng vừa nghe là biết ngay ai đến Ây à Trương Phong tên Tiểu Tử nhà ngươi Ây à Tiểu Minh ca ca tới đây Còn mẹ nói chứ Tiểu Chu Tiểu Ngọc giết hết bọn chúng cho anh Không ai khác lại chính là Tiểu Minh Sáng ngày hôm nay khi Trương Phong và Lý Hồng rời khỏi phủ của Nguyễn Tùng Thì Tiểu Minh tìm đến Hắn cùng hai đứa bé Tiểu Chu Tiểu Ngọc Tuy rằng xuất phát trước Trương Phong mấy ngày Đến phủ lị nhân Thế nhưng Trương Phong lại được hai vị âm thần Ngưu đầu mã diện hộ tống Mở ra hư không Đem thẳng tới địa phận lị nhân Cho nên đi sau mà đến trước Lại nói Tiểu Minh tìm đến phủ của Nguyễn Tùng Được lão cho biết Trương Phong vừa rời đi cùng thủ hạ của mình ra ngoài thành Tiểu Minh đầy phấn khích Khẩn cầu lão phái người đưa hắn đi ngay Cũng may vừa kịp lúc Giải vây cho bọn Lưu Vĩ Trương 140 Tiểu Minh sau khi hò hét lập tức cùng Tiểu Chu Và Tiểu Ngọc lao lên Trong hắc vụ Tiểu Chu và Tiểu Ngọc huyễn hóa Thành chân thân con nhím tình to lớn Không ngừng dùng lông nhọn Đâm chọc đám nhân thi Khiến cho không khí trận chiến trở nên nhốn nháo Đám binh lính dẫn đường cho Tiểu Minh Thấy một màn quỷ dị thì kinh hãi Nhưng dưới sự thúc giục của Tiểu Minh Thì cả đám cũng anh dũng xông lên Nghe lệnh của hắn Phạm là gặp kẻ điên loạn Lền chém giết không tha Vì lẽ đó mà cục diện hung hiểm Của đám người Lưu Vĩ phải hứng chịu Cũng cần dần dần được giải tỏa Dưới cơn tức giận khi nhìn thấy huynh đệ của mình Bị cắn xé cho đến chết Lưu Vĩ gầm lên Đại đao ở trên tay múa may không ngừng Đem những nhân thi đang bỏ lồng ngồm Ở trên đất mà đại khai sát giới Tiểu Minh Người tới thật đúng lúc Nhìn thấy Tiểu Minh hăng hái giết địch Lý Hồng lần đầu tiên khen ngợi Tiểu Minh liếc mắt nhìn nàng Tay khẽ vuốt tóc ngẩng mặt hưởng thụ Cái đó lại vung một kiếm Nện một quyền Đánh bay hai con nhân thi đang hùng hục Chủ mẫu Chúng ta cũng tới đó Âm thanh lanh lảnh của anh em nhà Tiểu Chu Tiểu Ngọc vang lên Khiến cho Lý Hồng cũng chú ý Nàng vừa liếc mắt Liền nhận ra ngay Đây chính là hai con nhiếm tinh Mà Trương Phong đã thu tại Sơn Thôn ngày đó Nghe hai đứa nhỏ gọi mình là Chủ mẫu Lý Hồng chỉ khẽ mỉm cười không đáp Nhưng trong nội tâm của nàng lại đang vui mừng Bởi vì chỉ ít Lại có thêm kẻ không xem mối lương duyên Của nàng và Trương Phong là nghiệt duyên phạm vào thiên điều có thêm sự giúp sức của đám tiểu minh trận chiến ở đạo gia thôn rất nhanh được chấm dứt xác người nằm vương vãi trên đất tứ chi và thủ cấp lăn lóc khắp nơi thoạt nhìn nơi đây như vừa trải qua một trận binh biến sau một hồi chém giết thông khoái tiểu minh phân phó những người còn lại trong đám thủ hạ của chi phủ nguyễn tùng lo thu thập những thi thể vương vãi chất đống đốt sạch riêng phần mình thì tiến đến ây à cô ở đây vậy phong đâu Tiểu Minh nói đoạn đưa mắt quan sát Hác vụ cũng tát đi Tầm nhìn được cải thiện Nhưng hắn nhìn mãi không thấy bóng dáng của Trương Phong Lý Hồng nghe Tiểu Minh hỏi Đang định lên tiếng trả lời Bất chợt Tiểu Chu chen ngang Tiểu Minh ca Chủ nhân ở bên đó đó Nói đoạn Nó cùng Tiểu Ngọc chạy về hướng cây đa Nơi ấy có một luồng hác vụ chưa tán Lao đi rất nhanh âm dương bí thuật thiên địa trường tồn khởi chú cản khôn tùy quỷ hồn tán phách chấn ở bên trong ảo cảnh mà thụ yêu tạo ra một đồ án âm dương chính tả lưỡng lập được hình thành theo những nét vẽ trên không trung của quy điển song giản án ngữ trên đỉnh đầu của thụ yêu không ngừng tản ra linh lực để ép nó Pháp sư đại việt từ bao giờ mà có tu vi này ngươi ngươi là tôn sư của tu phái nào Thụ yêu bộ dáng chật vật, nâng đỡ đồ án âm dương, miệng khó nhọc. Trái ngược với bộ dáng ấy của thụ yêu, Trương Phong nhàn nhã tiến từng bước lại phía nó, vừa đi vừa đáp. Giờ phút này, ngươi còn quản đến điều đó sao? Chỉ trước khi chết, ta cũng được biết là vị cao nhân nào ra tay. Thụ yêu nét mặt lạnh lẽo, ném đôi mắt không cam lòng về phía Trương Phong than thở. Trương Phong thấy vậy thì cười khẩy, nâng lên song giản nhàn nhạt, nhạt đáp: Nghe cho kỹ cho ta. Ta là Trương Phong, là hậu nhân đời thứ hai mươi sáu của Trương gia, là đích truyền đệ tử của nội đạo phái. Dứt lời, hai vệt lam quang bừng lên, kế đó nương theo sức đập của Trương Phong, nhắm thẳng đỉnh đầu của thụ yêu. Không tốn quá nhiều sức lực, song giản đã đem thân thể của thụ yêu chia làm hai mảnh. Ta, ta nhớ tên ngươi. Nhất định mối nhục hôm nay Ta sẽ đáp lại gấp trăm Gấp ngàn lợt Âm thanh của thụ yêu vang vọng Trong ảo ảnh Làm cho Trương Phong nhíu mày Ở trên đất Thân thể của thụ yêu đã biến thành một khối đen xì xì Ảo ảnh nó tạo ra cũng vận vẹo tan biến Trương Phong bây giờ mới hiểu ra Tuy rằng hắn có thể nhìn thấu ảo ảnh cảnh của thụ yêu Nhưng chân thân của nó ở trong ảo ảnh Đánh nhau với hắn Thực chất chỉ là một dạng mô phỏng Tuy rằng tu vi hay là tổn thương đều có tác động lên chân thân của nó Nhưng rốt cuộc đây cũng giống như là một đà bảo hiểm cho thù yêu Nếu như thành công chém giết Trương Phong thì không nói Nhưng nếu như lỡ thất bại Thì thù yêu cho dù có bị thương nặng Cũng vẫn giữ lại được một cái mạng Ngay lúc Trương Phong thấu đáo mọi điều Thì ảo giác trước mắt cũng tan biến Trước mặt cây đa to lớn đã bị bổ lầm đôi Trương Phong nhìn vào gốc đa Rồi mới thở dài tung ra phù hỏa Mượn nhờ thiên hỏa thiêu sạch như ô ấy đã tồn tại ở đây bao năm Xong xuôi tất cả Trương Phong quay người trở lại tìm kiếm Lý Hồng Phát hiện sau, mình từ, sau lưng mình từ bao giờ Xuất hiện một đám người Đang tròn mắt háo mồm nhìm chằm chằm vào cây đa đang cháy ngột ngột Tiểu Minh là cậu Trương Phong quét mắt đã nhận ra Tiểu Minh liền hô lớn Tiểu Minh sau một lúc ngây ngốc với dị tượng Phát sinh ở nơi gốc đa mới tỉnh táo Tiến lên vỗ vai chào hỏi huynh đệ. Con mẹ đó chứ. Người làm lão tử nghĩ rằng cả đời này còn không gặp được người nữa đó. Tiểu Minh nói đến đây thì hai mắt đã rưng rưng. Cảm xúc của hắn lúc này hoàn toàn là thật. Điều đó, Trương Phong có thể cảm nhận được. Hắn tiến lên vỗ và vai của Tiểu Minh an ủi, Lại đưa mắt nhìn về phía hai đứa nhỏ ở bên cạnh. Sợi dây liên kết giữa chủ nhân và yêu bọc. Nói cho Trương Phong biết hai đứa nhỏ này Chính là đôi huynh muội nhiếm tinh Mà mình đã từng thu nhận Nhận thấy trên đầu hai đứa nhỏ Lượn lờ một tầng kim sắc Chứng minh chúng chưa từng phạm phải tà tu Trong lòng của Trương Phong rất vui Hắn kêu gọi mọi người Trở lại trong thành Rồi nói chuyện Dù sao Chuyện ở đào gia thôn này cũng đã xử lý sạch sẽ Thụ yêu tuy chưa bị diệt Nhưng mất đi gốc dễ tu luyện Có lẽ cũng chẳng có tâm tư Mà quay lại đây trên đường quay về thành lý hồng đem chuyện xảy ra ở trong ảo cảnh hỏi trường phong cũng tận tình kể lại đầu đuôi thì gia thủ yêu kia vốn chỉ có cấp bậc là yêu linh thế nhưng nơi tồn tại nơi này tồn tại lâu năm đem sinh khí ở nơi đây hấp thu tạo thành một tiểu thế giới hư huyễn nơi đó thực lực của nó được tăng vọt có thể nói đã tiệm cận đến tất cấp bậc của tiên yêu nhưng nếu như để so với một thượng tiên chỉ chờ khai ngộ hóa cảnh như trương phong Thì tiên yêu cũng chưa chắc đã là đối thủ Bởi vậy thụ yêu bại là đương nhiên Đám người tiểu minh nghe trương phong thuật lại Thì vô cùng hưng phấn Trương phong trong mắt của tiểu chu tiểu ngọc Đã được hạ thần thánh hóa lên mấy phần Sắc trời dần ngả về chiều Trên đường lớn Tiếng vó ngựa của đám trương phong vội vã Thì ở phía sơn đạo Tiếng rễ cây uốn lượn quấn chặt những nhánh cây cũng nhanh Chẳng mấy chốc Thân thể đầy thương tích Của thụ yêu cũng dừng lại trước một tiểu đình Nằm trong một trang viên Cách phủ lị nhân không xa thụ yêu Ngươi làm sao lại ra thế này Từ trong tiểu đình Một nam nhân bước ra Vừa nhìn thấy thụ yêu Hắn đã kinh ngạc hỏi thụ yêu thân thể suy yếu mở miệng đáp Lị nhân thành Phát hiện pháp sư lợi hại. Ta bị hắn đánh, nên mới đánh ra thế này. Phải bỏ lại căn cơ tu luyện mấy trăm năm mới giữ được cái mặt nhỏ. Đến đây để bầm báo. Hộ pháp, người mau thâm chi cho chủ thượng một tiếng. Hắc nhân kia nghe thủ yêu nói xong thì nhíu mày, ánh mắt liếc về đằng sau lưng lên tiếng. Không lẽ là lão già trưng năng. Một trong năm vị tông sư của ngũ đại tông phái. Từ trong tiểu đình, một thiếu niên nét mặt thanh tú, khẽ cười không đáp. Nhưng quái nhân đứng bên cạnh lại lên tiếng. Không thể nào, rõ ràng chiều nay còn thấy lão ở phía đông thành. Không lý nào là xuất hiện ở tây thành mà ra tay với thủ yêu được. Nếu như không phải là lão làm thì còn pháp sư đại Việt nào có tu vi đánh được thủ yêu trong chính ảo ảnh của nó. Hắc Nguyên Nhân không giữ được bình tĩnh mà quát lên. Bây giờ thiếu niên kia mới nhếch mép cười khẩy. Người tính ra cũng là con dân đất này, nhưng dường như người rất căm thù đồng bào của mình. Những thứ người biết về huyền môn của đại Việt còn quá ít. Thiếu niên nọ nói đoạn nhanh như chớp, phi thân trồm về phía thủ yêu, hai tay bắt ấn rất nhanh, thoáng một cái đã khống chế nó, miệng khẽ lẩm bẩm. Cái đó có phải? cũng nhanh như vậy, cũng không nói mà đánh. Thổ yêu bị khí thế của người kia áp bức vội vã gật đầu, miệng lắp bắp khai ra tên họ của Trương Phong, còn không quên nhắc đến trợ thủ của hắn là một nữ quỷ mỹ lệ tu vi cao thâm. Thiếu niên nọ nghe đến Trương Phong, thì hai mắt ánh lên sắc hồng. Hắc Y Nhân thấy vậy có chút tò mò. Thiên Minh Thiên Sư. Biết đó là ai sao? Thì ra thiếu niên chính là Thiên Minh Vừa nghe nhân hỏi Hắn đã nghiến răng mà đáp Hắn là kẻ Mà đám người, các người tuyệt đối không nên tự ý đụng vào Thương thế của thủ yêu này xem như là bài học Trước mắt Người đem ý tứ của Thượng Thành Phái chúng ta truyền đạt cho yêu vương thuồng luôn Nói với ạ Nếu như muốn thống trị trời Nam thì nhất quyết Không bỏ qua cơ hội tốt này Nói đoạn Thiên Minh ra giấu, tiễn khách Hắc y nhân nọ cũng là kẻ hiểu chuyện, lập tức mang theo thụ yêu, mau chóng rời đi. Trong tiểu đình lúc này chỉ còn lại chủ tớ Thiên Minh, sự căm tức, dồn nén bấy lâu, bây giờ mới được phát tác. Nghĩ tới nỗi nhục ngày trước, Thiên Minh không khỏi tức giận, vừa siết chặt tay gằn giọng, nói với tinh thử ngũ sắc đứng ở bên cạnh. Không ngờ, tên tiểu tử đó lại xuất hiện. <cười> cũng tốt, lần này ta quyết để mắn đạp ở dưới chân. Khiến hắn chết không được, sống cũng không sống. Tinh thử ngũ sắc thấy thiên minh giận dữ, thì cười khà khà đáp. Chủ nhân đừng nóng vời, hiện tại xung quanh đây có rất nhiều yêu quái, nghe danh thuồng luồng vương xuất thế mà tìm về. Chỉ sợ dựa vào một mình hắn và mỹ nữ kia cũng chẳng thể làm gì được. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần trong bóng tối xuất lực một chút Người còn sợ không giết được hắn hay sao chưa? Thiên minh nghe vậy thì có chút đắc ý cười cười Thế nhưng sự nghiêm trọng nhanh chóng trở lại nét mặt nhíu mày Người đừng quên Trong thành lị nhân còn có tông sư của huyền môn Đại Việt Lão già đó cũng rất khó đối phó Chú nhân yên tâm Dù lão già kia... Cùng với tiểu tử Trương Phong nợ có lợi hãy đến đâu thì mảnh hảo nan địch quần hổ. <cười> Ta đã sớm có tính toán Thiên Minh đưa mắt nhìn tinh thường ngũ sắc như muốn hỏi hắn tính gì. Tinh thường thở ngũ sắc là yêu quái lâu năm cho nên cũng vô cùng rành mánh. Nhìn ra ý tứ của Thiên Minh khẽ đáp. Nếu ta đoán không làm thì yêu quái tệ tụ ở đây là do thường vương sắp xếp. Nó muốn lợi dụng điều này để cho đám tông sư chấn thủ giả lĩnh Sơn phân tán lực lượng. Từ đó, nó dễ dàng đánh chiếm Sơn Môn, mò ra cấm chế đại yêu huyệt dạ trạch đạo tràng trăm nghìn năm qua chấn thủ. còn có chuyện này sao? Sao ta chưa từng nghe qua? Thiên Minh khiếp sợ, tinh thần ngũ sắc thấy vậy, khẽ vuốt tròn râu bạc số nhân tuổi còn trẻ nhưng đều biết được chưa thể so sánh với ta. ta vốn dĩ đã sống gần nghìn năm, mắt thấy tai nghe được nhiều sự lạ trên đời. như năm đó tam đại yêu vương còn chưa đạt đến đỉnh phong đã theo chân các lão đại yêu giới đánh một trận long trời lở đất với nhàn tộc. thế nhưng nào ngờ nhân tộc khi đó chỉ có được sự giúp đỡ của tiên giới lại đem yêu tộc đánh tan tam đại yêu vương cũng nhờ thực lực cường đại mới miễn cưỡng chạy thoát vị thủ lĩnh của nhân tộc khi ấy là chữ đồng tử chữ đại thanh nhân sau khi nhận được sự giúp đỡ của tiên nữ tiên dông đánh tan yêu tộc dùng trận pháp vây nhốt những cường giả của yêu tộc lại dùng nguyên thần của mình chuyển hóa thành lực lượng Phong ấn không ngừng triệt tiêu Qua trăm ngàn năm Nơi tồn tại trận pháp kia được bồi đắp Thế mà hành thành một ngọn núi Môn nhân của chữ Đại Thánh Nhân Nghe theo di huấn mà dựng lên đạo tràng Dùng đạo pháp và phật pháp Do chữ Đại Thánh Nhân lưu lại Mà duy trì lực lượng của nguyên thần Trăm ngàn năm qua Phong ấn ấy vẫn được một mực duy trì Ngày đêm triệt tiêu lực lượng Của yêu khí trong đại yêu huyệt Yêu vương thường luồng khi biết đến điều này Mới tính toán muốn đem mở ra yêu huyệt Giải phóng yêu khí Của những cường giả ngày đó Mục đích để đề tăng tu vi Cũng như làm nhiễu loạn khí tức thiên địa Khiến cho yêu tập có cơ hội phục hưng Yêu vương thường luồng kia thật có tham vọng <cười> Nếu như nó có nguyện ý phục Đại minh ta Thì đất nam này Lo gì mà không chiếm được Sau khi nghe một hồi Truyền thuyết và tinh thử ngũ sắc kể Thiên minh trong lòng giấy lên tham vọng Thế nhưng mộng tưởng háo huyền của hắn sớm Bị một giọng nói khàn đặc đánh nát Ta khuyên các người Đừng nghĩ tới à À không phải là kẻ có thể tùy tiện cuối đầu trước bất kỳ ai Từ đằng sau lưng của thiên minh và tinh thử ngũ sắc Một thân ảnh từ từ tiến tới Nhìn qua lớp da mặt nhăn nheo, đầy giấy mụn bọc, thiên minh nhận ra. Huyết thiểm thử. Người thân mang trọng thương như vậy sao không ăn phần tu luyện mà còn tới đây làm gì? Đã quen biết từ trước. Thiên minh lại nhìn sang quắc mắt. Đúng vậy, người tới đây làm gì? Lại nói về nguyên nhân của huyết thiểm thử tại sao lại ở đây? Sau trận chiến ở Động Huệ hắn bị thiên lôi cầu của Trương Phong. Cùng với lực lượng của Lý Hồng và Tiểu Thúy đánh cho trọng thương Khó khăn lắm mới thoát Trên đường tìm đến sự giúp đỡ của yêu vương Thì bắt gặp thầy trò Mã Lân và Thiên Minh Mã Lân nhân lúc huyết thiền thừ trọng thương Đã ép buộc hắn nhả ra hồn tinh Chính thức Biến một trong tam đại yêu vương Đại Việt Trở thành yêu bọc của mình Điều mà 10 năm về trước Lạ Mã Lân đã cố làm nhưng không thành Khiến cho giờ đây huyết thiền thừ dù không muốn Nhưng vẫn phải phục tùng dưới trướng của Thượng Thanh Phái Trở lại với tình hình khi đó Huế thiềm thử sau khi nghe Thiên Minh hỏi Thì đáp Ta đã khôi phục được phân nửa thực lực Chủ nhân phải ta Tết kiếp tiếp ứng các người Con nói phải đem sự tình ở đây khuấy động thật lớn Để đám tông sư phân tán Đến lúc đó chính thức sẽ dùng máu tươi tẩy Sạch quyền môn của Đại Việt Thiên Minh và Tinh Thử nhìn nhau Hít sâu một hơi Ánh mắt cũng lé lên rào hoạt Kế đó cùng với huyết thiểm thử mà rời đi. Trời đã nhanh ngả về chiều bóng tối dần dần nhuốt trọn dã lĩnh sơn. ở trên sơn đạo lưng chừng núi một bóng đen di chuyển rất nhanh thoáng chốc đã đến trước một hang động án ngữ. ta chờ triệu hoán. ai cho phép người mò đến đây còn không mau cút xuống núi. từ trong hang động Âm thanh truyền ra Vọng vọng, lúc nam, lúc nữ Hắc y nhân mới chỉ bước đến bên cạnh Đã khiếp sợ quỳ mọt Chủ nhân, ta có chuyện gấp muốn bẩm báo Cho nên mạo bội Trên đường lên núi Tuyệt đối không để kẻ nào phát hiện Xin chủ nhân tha tội Âm thanh của Hắc y nhân run rẩy Ở đằng sâu trong hang Một nữ tử đang ngồi khoanh chân trên một phiến đá lớn Xung quanh nàng hơi nước bao phủ mờ ảo Trông như bồng lai Không ai khác Người này chính là trí tôn của yêu tộc Kẻ đứng đầu trong tam đại yêu vương Là yêu vương thuồng luồng Nghe hắc y nhân nói có chuyện gấp Nữ nhân nọ mới dịu giọng Có chuyện gì nói mong Nếu như sự tình không cấp bách Thì đừng trách ta Hắc y nhân tâm thần mới buông lòng Vội vã đem chuyện mình gặp người của Thượng Thanh Phái Nói rõ đầu đôi Còn không quên nhắc tới lời đề nghị hợp tác Cùng nhau khuyết tẩy huyền một đại Việt Hắc y nhân bẩm báo một hồi lâu trong hang động vẫn không có động tính hắn khẩn trương nhưng lại nhớ lời của chủ nhân đã dặn mà chỉ nhỏ giọng chủ nhân lời vừa dứt một cái đuôi lớn vươn ra cuốn lấy kéo tuột vào trong hang dưới ánh mắt khiếp đảm của hắc y nhân một thân quái vật hình rồng đầu rắn xuất hiện cái miệng to lớn thở ra phì phì phả vào mặt của hắc y nhân khiến cho hắn run rẩy người lại dám cùng đám người hoa hạ kia qua lại với nhau sao? âm thanh rên rỉ phát ra từ miệng lởm chởm răng nhọt, thổi bay ba hồn bảy phách của Hắc Y Nhân dưới sức ép khủng bố của thồn luồng, thân thể của Hắc Y Nhân dường như sắp không chịu nổi nữa, hắn há miệng thở dốc, lợi dụng chúng ta chỉ lợi dụng chủ nhân người người nghe ta nói người nghe ta nói hắc y nhân vừa dứt lời cảm nhận được sức ép của luồng thì có chút lơi lỏng hắn hít vào một ngụm khí nói nhanh như sợ không có cơ hội đám người hòa hạ đó muốn lợi dụng sức mạnh của yêu tộc nhưng nếu như chúng ta có thể mượn nhờ một chút sức lực của chúng làm lực lượng của chúng phân tán huyền môn đại việt không phải là việc mở ra yêu huyệt sẽ dễ hơn sao một khi phóng thích được thế lực cổ xưa của yêu tộc, thì sợ gì chúng ta không giết hết được? Dường như lý lẽ của hắc y nhân kia đã khiến cho thùng luồng động tâm, cái đuôi to dùng sức ném hắc y nhân ra ngoài, kèm theo âm thanh trong trèo. Chú ý của ngươi không tệ, chỉ là các ngươi nhớ, Yêu tộc chúng ta quyết không làm nô lệ cho huyền môn của hoa hạ. Tiếp tục dò xét động tĩnh của chúng, lực lượng của yêu tộc ở phủ lý nhân ngươi, ta có thể. Thay cho ngươi điều động Nhớ là phải khiến cho đám lão đại tông môn đặc án ngũ trên núi phải xuất sơn Chi viện lị nhân thành Đến khi đó Ta sẽ ra tay khai mở đại yêu huyệt Đem thời kỳ hoàng kim của yêu tộc đòi về Âm thanh vừa dứt Trong hang động Một khối huyết cầu bay ra Hắc ý nhân đưa tay nhận lấy thì cả kinh Đây, đây là huyết yêu bài Là dùng máu của yêu vương ngưng tụ thành Không sai Hiện tại Ngoài tam đại yêu vương Người có tư cách duy nhất Điều động yêu tộc Chính là đây Mau đi đi Ta cần thêm thời gian để khôi phục tu vi Nữ tử nọ Dùng hơi nước phong bế lại cửa hang Hắc y nhân trong lòng đại hỉ Đem huyết yêu bài nhét vào trong ngực áo Đoạn lần mò theo bóng đêm Nhanh chóng đi xuống nối Hắn cứ ngỡ lần lên núi đường đột này của mình Thần không biết quỷ không hay Nào ngờ tất cả đều lọt vào trong mắt Của một người Kẻ đó tuy không nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của Hắc Y Nhân Cùng với người thần bí Ở trong hang Nhưng cũng đoán ra phần nào thân phận của người trong hang Giữa anh chàng chiếu Lên chiếc mặt nạ màu bạc Lập lòe những tia sáng Dường như Khuôn mặt nạ ấy là rất hợp với ánh mắt lạnh lẽo, đầy sự quỷ quyệt. Hết tập 23 Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.